Trường 12 Thành Lưu Dương Sáng sớm hôm sau, mặt trời chưa mọc không khí vẫn còn mang một chút lạnh lẽo ẩm thấp của buổi đêm. Vương môi cảnh từ vương ra bão đi ra, nó dừng bước trên bậc thềm của cổng lớn, ngoái đầu nhìn lại tấm biển vàng treo trên đầu, trông bà chữ thật lớn sơn son thiếp vàng quen thuộc. Nét mặt rừng dưng nhưng nhìn thấy xuất thần, một lát sau nó hít một hơi sâu rồi đột ngột xoay người, cứ thế mà đi thẳng một mạch, không quay đầu lại. U Châu là một trọng chín châu của thần châu Trung Thổ, nằm ở phía Nam, giáp với thập vận Đại Sơn cực kỳ hiểm trở. Còn đối với hành trình chuẩn bị thực hiện lần này, trước mắt lại khó dò, không biết lành hay dữ. Điểm tới của vương tông cạnh lần này chính là Thanh Vân Sơn, nổi danh Thiên Hãn, nằm ở Trung Châu của Trung Thổ Cửu Châu. Nghe đồn nơi này là linh huyên, thủy thú cực kỳ màu mỡ, động tiền đất thánh nhiều vô số. Phong trào tu chân tiền tiền đã phát, chiến khắp thiên hạ. Sau mối phèn đại kiếp năm xưa, Trung Châu là địa phương đầu tiên khôi phục được viên khí. Thế giới phồn hòa, muôn trượng hồng trần tự như sắp mở ra trước mặt. Điều này khiến Vương Tông Cảnh vừa dạo bước tới cổng của Long Thành. Trong lòng liền nổi một chút cảm giác khác lạ. Con đường lớn cổ kính bên ngoài thành như đã trải qua vô số năm tháng vẫn yên bình, trải dài về phía Nam. Hai bên đường ra những màng rừng im dìm, dậm dạp, xanh ngắt, cơn gió nhẹ. Phất qua mặt, như lạnh hơn Và cũng tự do hơn Vương Tung Cảnh đứng lại đầu đường Giang rộng hai tay Như đang vườn vài thử giãn gần cốt Sau đó khóe miệng lỡ ra một nụ cười nhẹ Cất bước lên đường Năm ấy, ngày ấy Vương Tung Cảnh, 14 tuổi Mang một cơ thể Dẻo dài, gắn chắc Ôm một trái tim hiếu kỳ Mình không qua cửa này không sợ hãi gì chỉ cảm thấy thiên hạ rộng lớn bản thân mình không có chỗ nào không thể đi tới hào tình trang khí tự nhiên nảy sinh đón gió dạo bước mà đi bởi vì đi về hướng bắc nên dọc đường phải đi qua ô thạch sơn và long hồ ở chân núi lúc này vương tông cảnh đi qua dưới chân núi có phần do dự nhưng sau đó liền mỏ ý định lên núi lộ trình trước mặt còn dài nếu sau này có thành tựu tại thanh Vân sơn nhất định sẽ ra mắt vị lâm kỳ vũ Mà nó rất nề trọng trong lòng đó lần nữa Đi qua Âu Thạch Sơn liền có thể nhìn thấy trước mặt Long Hồ Thành lấp lánh sóng Vương Tô Cảnh đột nhiên nhớ lại tới đêm đó sâu nơi đáy nước Cô gái thần bí với phần quỷ dị mà đẹp đẽ như yêu Mỹ ấy Không biết thể hiện tại nàng đang ở nơi đâu Hay lẽ nào cũng chỉ là một cơn mộng gì nhất thời của mình nó trầm gầm đi dọc theo con đường cổ kính, nghĩ ngợi xoay chuyển mấy lần, mà rút cùn vẫn không có cách nào xóa hình ảnh cô gái thần bí xinh đẹp đó trong lòng. Mãi về sau mới quyết định không thèm nghĩ nữa, cho dù bất kể là người hay yêu, cho dù là sơn tinh ủy mị, mình. mình lần này đi thanh vân sơn, thần châu thiên hạ rộng lớn như vậy, e rằng cũng không có cơ hội gặp lại. Đúng lúc này vương tông cạnh chợt nghe thấy trên đầu vọng tới một tiếng gió rít khẽ. Nó gần đầu nhìn thấy thì chờm vào đảo quang chẳng xóa, xuyên cô bầu trời với tốc độ cực nhanh phóng tảng hướng Bắc. Mấy ngày vừa qua, rốt cục cũng có tiếp xúc với xã hội con người bên ngoài nên nhanh chóng nhận ra đó chính là một người trong giới tù đạo, đang đi kiếm phi hành. Tốc độ đó đương nhiên bay nhanh chóng vô cùng. Nghĩ tới ngày trước trong quãn đường khu rừng rộng Nguyên Thủy trong thập vạn Đại Sơn mà Long Hồ Thành xa xôi. Dù vợ như thế, mà kinh Vũ chỉ tốn có ba ngày liền mà nó trở về tới nơi rồi nhìn đà hào quang màu trắng nhanh chóng rời xa trong mắt vương Tông cảnh lộ ra vẻ khao khát mà hầm mộ đứng trên con đường khổ kính rất ít bóng người nơi những bằng rừng cây cối rậm rạp xa gần hoàn toàn không e sợ sẽ có yêu thú hung dữ đột nhiên xuất hiện mà nó vẫn từ từ siết chặt nắm đấm đà hào quang lướt qua trên đầu vương Tông cảnh là từ trong long hồ thành bay ra người ngự kiếm phi hành chính là thanh vân môn minh trường đạo nhân Y đi một mạch trên đường đương nhiên cũng không chú ý tới vương tông cảnh nhỏ như con kiến ngay phía dưới. Lúc này, thứ mà Y nghĩ tới đương nhiên chỉ là phải mau mau trở về Thanh Vân Sơn. Thần Châu rộng lớn, lộ trình xa tít mù. Cho dù Minh Sương Đạo Nhân tu hành thành tựu, tốc độ ngự kiếm phi hành rất nhanh, nhưng cũng phải 7 ngày sau mới tờ về tới thức Thanh Vân Sơn tại Trung Châu. Bài đỉnh núi của Thanh Vân vẫn đẹp đẽ cao vợi, Đặc biệt, đỉnh núi chính là thông thiên phong, càng cao thấu trời mây. Nghe đồn đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, Nhật Nguyệt sao xa đều dưới chân, sóng mây cuồn cuộn, cuộn nghi ngút khí lành. Chính là nơi thánh địa bậc nhất của nhân gian cũng là nơi trung tâm của Thanh Vân Môn suốt mấy ngàn năm này. Từ xưa tới này, vô tùng, vô số anh tài vẫn kiệt tại nơi này, khô mây gọi gió, không biết đã phát sinh ra bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa, xúc động lòng người. Theo thời gian dần trôi, những nhân vật xưa dường như đã trở thành những truyền thuyết mà trong mỗi gốc cây, mỗi chiếc lá rơi, mỗi tấc đất trên thông tiền phòng vẫn lặng lẽ lưu truyền. Đi qua Vân Hải, lên Hồng Kiều, Bích Thủy Hàn Đàm, thèm Bạch Ngọc, tới Ngọc Thanh Điện trên thông tiền phòng. Minh Chương nội nhân sắc mặt thành kính, tay cầm hướng, đứng phía trước hương án thờ, tượng thánh tam thành. Trầm hương xong liền vải ba cái cắm vào trong lưu hương. Sau đó mới xoay người đi một khoảng đất rộng rãi bên cạnh, trong đại điện. Sắc mặt tỏ ra cung kính nói với một người mặc đạo bào màu lục Khoanh tay trước ngực mang đưa một lớp sóng sóng mê mù. Trường giáo Sư Huynh để đã trở về. Áo bào ghét động, người ấy xoay chuyển trở lại. Khoảnh khắc đó có một đường gió từ núi trở nên chật thổi xuyên qua cửa sổ. Vù một cái xoay chuyển trong không khí, dường như cả thiên địa núi non tình lình chấn động. Vân Hải, cuộn sóng mây cao ba thước. Khiến táo tung bay phần vật, cảm giác như xuyên thấu xuất trần, khí độ nhìn khắp thiên hạ Chỉ thấy im mềm cười, nói trong tiếng gió bên cửa sổ Vất vả rồi, Minh trường Tại u Châu, vương tung cảnh vẫn tiếp tục hành trình của mình Tính ngày tháng thì hiện tại đã qua 9 ngày, kể từ khi hắn rời gọi long ngồi thành Có điều dựa vào tốc độ của đôi chân như thế này đương nhiên chẳng có chỗ nào gọi là nhanh được cả. Bởi vậy cho tới tận bây giờ nó vẫn chưa ra khỏi địa phận của ồ trầu. Mấy ngày hôm qua, ngày nào nó cũng dại nắng ngầm sương, Tuy trên đường có đi qua mấy tòa thành nhỏ, nhưng vui công cạnh đều không ý vào thành nghị trần. Khát thì uống nước sông, suối rừng, đói thì săn chim thú. Cũng rất tiêu điều, điều tự tại, dường như đã khôi phục lại một chút dáng vẻ trong khu rừng rộng viên thị ngày trước đi qua khu hoang dã ngoài thành, trên đường đương nhiên cũng có vài yêu thú. Bất quá so với yêu thú trong khu rừng rậm nguyên thủy kia, thì đánh yêu thú trốn ra đây từ dãy thập vạn đại sơn này, tuy có vẻ hung dữ nhưng hầu hết đều không tính là mạnh mẽ gì. Vượt tung cảnh đa số đều có dễ dò đối với phó dễ dàng. Hơn nữa theo lộ trình về hướng bắc, dãy thập vạn đại sơn thần bí khó dò kia cũng càng lúc càng xa, yêu thú xuất hiện trên đường cũng ít dần ới hai ngày vừa rồi thì căn bản cũng chẳng có thấy đâu nữa Đồng thời dưới chân hắn cũng có thể tính là địa phận Của phía Bắc U Châu rồi Tuy hầu hết mọi người vẫn dừng ở bên thành Chỉ nhưng đường xã bên ngoài thành Cũng đã xuất hiện vài không ít bóng người Thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy được một vài thôn xóm Lập thành tổ khu nhân khẩu đông đúc. Đứng ngay ngã ba, Vân trong Cảnh phóng mắt nhìn về tứ phía Có thể nhìn thấy được một tòa thành lớn dài dài sừng sững, xem ra quy mô không nhỏ. Nếu so với lòng Hồ thành quê mình, thì lớn hơn rất nhiều. vui tông cạnh trong lòng nghĩ lại giấy lát rồi như hiểu ra, vừa vặn phía trước có mấy người nông dân đang gồng cảnh, sắp dẽ sang một con đường nhỏ. Nó vô chạy theo mấy bước vượt lên phía trước rồi mỉm cười hỏi một người đàn ông trung niên. Đại thúc, xin hỏi Thành phía trước gọi tên là gì ạ? Người nông dân trung niên này thân hình cường tráng, mặt trông từng trải. Vài gánh hai giọt đồ đầy ấp Xem ra đều là đồ sinh hoạt hàng này Không biết có phải là định gánh vào thành bán hay không Tính tình người đông dân này cũng không tệ Nghe vương vương cả hỏi liền cười ha ha Vừa đi vừa trả lời <cười> Tiểu huynh đệ Lần đầu tiên tới đây phải không Phía trước chính là Dư Lương Thành lớn nhất trong khu vực mấy trăm dặm gần đây Quả nhiên là chỗ đó Vương thúc đạnh trong lòng thầm nghĩ Liền liền cười cảm ơn rồi quay về về phía tòa thành nguyên Nga sừng sững, nhất thời nhìn thấy xuất thần. Thành Lư Dương, tuyệt đối không chỉ là tòa thành lớn nhất ở trong khu vực mấy trăm dặm như lời nói của người nông dân kia. Thực ra nhìn khắp Âu Châu Lư Dương thành cũng có thể coi là một trong mấy tòa thành phồn hoa phát triển bậc nhất. Bởi vậy Vương tung Cạnh hỏi nhỏ khi sống trong Long Hồ Thành cũng từng nghe nói qua tòa thành này rồi. Còn có một thế gia rất mạnh danh tiếng lẫy lừng trong thành là danh kiếm lâu nhà họ Tô Châu Đối với Long Hồ Vương Già, rất nhiều năm qua nhà họ Tô ở Lư Dương Thành vẫn là một thế lực không thể giỏm ngó Thế gia này lịch sử còn lâu đời hơn Long Hồ Vương Già nhiều Trong quá khứ từng xuất hiện anh kiệt nổi danh khắp vùng hoành tráng một thời Kể cả tới bây giờ danh kiếm lâu Tô già cũng vẫn hô mưa gọi gió ở Úi Châu cùng với lâm Thiên tự trên Mạch Ninh Sơn ở phía Bắc được xưng là hai môn xịt tù trần lớn mạnh nhất Úi Châu Bất quá thế cân bằng này, trong 5 năm gần đây đã gần ngấm ngầm có biến hóa mà biến số chính là một số lực nhỏ xuất hiện quật khởi ở Úi Châu trong đó đáng chú ý nhất chính là Long Hồ Vương Gia vốn chẳng có gì đáng kể nằm co cụm dưới biên cường phía Nam Úi Châu trong vòng 10 năm, đột nhiên phát triển mạnh hắn lên, hơn nữa nghe đồn rằng còn có bóng dáng của thành viên sởn Trung Châu khiến cho các thế lực ở U Châu, giật mình kinh ngạc. Không thể không đối đãi cho cẩn thận. Cho tới hôm nay, Long Hồ Vương gia tùy tiếng tầm thực lực vẫn còn kém xa với hai thế lực. Nhưng tiềm lực lại rất mạnh, xem ra có dấu hiệu ngấm ngầm đặt chân lên vị trí thực lực của tu chân lớn thứ ba tại U Châu rồi. có điều nghĩ tới chuyện này, vương tung cảnh là có cảm giác rất xa vời. nó cũng chẳng thèm nghĩ thêm gì nữa. rời long hồ thành, bằng ấy ngày trong lòng tự nhiên đã cảm thấy với gia tộc đó có hơi xa lạ. đi một mạch, càng lúc càng tới lần dương thành. con đường dưới chân thành càng lúc càng lắm những át rẽ ra, các đường nhỏ hai bên. Tương ứng với điều đó, số người đi đường càng lúc càng nhiều Trong số người qua lại lại, cũng không quý ít dân giống như người mà nó từng hỏi ấy. Gánh rồng các loại hàng hóa trong thành, tiếng người nói rộn ràng vang lên Ngay dưới vinh đường vấn thành cao tiếp, thể hiện bức tranh đậm nét về cuộc sống của thế tục Tường thành rất cao so với lòng thành cũng cao hơn nhiều Tương ứng với thành lưu dường cũng khí thế hơn Vòng cổng với cánh cổng cao hơn tới 3 trượng đứng dưới chân thành này mà cảm thấy trên đầu thối sầm ấy là vì khi đi về trong cổng thành bước thêm mấy bước nữa mới đi qua liền vào trong thành lư dương thành một bầu không khí nào nào nóng nhiệt nháy mắt đập vào mắt đường lớn trong thành đông đúc người đi qua đi lại dày đặc các đường ngang gõ hẹp nhà bền san sát, sát cao thấp nhấp nhô hàng quán đâu đầu cũng thấy có kẻ nói cười có người giao giao bán bán Lại có tên la hét, có vị thì thầm, đủ các loại âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau Còn có cả mấy đứa nhỏ tinh nghịch chơi đùa, huyệt ngợ, đuổi nhau Đánh trận nơi đầu đường, tay cầm ngựa bằng cảnh trúc vui vẻ sông hào qua mặt ngẩng đầu nhìn ra xa, bắt mắt nhất chính là phía đông, thành thư dường Có một tòa lầu cao và trầm trượng, hình như thành kiếm sắc đâm trên bầu trời Không cần phải nói, đó đương nhiên chính là vị trí của thù trần danh môn, số 1 trong thành Danh kiếm Lâu Tô Gia. Từ xa nhìn lại, to lầu như thanh kiếm nhọn, dựng ngược, hướng thẳng lên trời Tuy không phải làm bằng thép thật, nhưng vẫn tỏa ra một khí thế sắc bén Bao nhiêu năm qua, to lầu nổi tiếng có ngoại hình đặc biệt này Chính là vật bắt mắt nhất ở thành Lư Dương Lúc nào cũng cảnh báo mọi người về uy danh mà thực lực của danh kiếm Lâu bởi vì tòa lầu này Âu Châu quá là nổi tiếng, bởi vậy người đây gọi thế dạo tàu trừ cái tên Lưu Hương Lưu Dương Tô Gia ra, thi thoảng vẫn có dùng phần lớn được gọi là danh kiếm tàu Tô Gia. Vương Tông Cảnh bốn xuất thân trong Long Hồ Vương gia, đối với tòa lầu này đương nhiên chẳng có ý kính ngưỡng hay sùng bái gì, bất quá tòa lầu đó thực sự khí thế rực bắt mắt khiến nó không kiềm được, phải nhìn thêm mấy lần. Đồng thời ánh mắt Vương Long Cảnh. Cũng vô tình nhìn thấy bầu trời phía trên thành Đư Dương Thỉnh thoảng lại có các đạo hỏa quang đủ màu sắc Vụt qua khoảng không hiển nhiên chính là cao nhân trong giới Thu Trần đang đi lại So với Long Hồ Thành Đư Dương Thành rõ ràng hương tị hơn nhiều Không khí Thu Tiên đang sôi động hơn cho dù đi trên đường cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy nhân tù sĩ nhân dân Ngoài chế đưa từ con cháu giành kiếm lâu Cũng có không ít tù sĩ bên ngoài hành tẩu tới đây Dạo bước trên phố Vương Tông Cảnh thu ánh mắt bước đi lần này đi vào thành Lưu Dương nó cũng không phải nghỉ chân không phải để mua đồ đương nhiên là không phải để đi xem phong cảnh mục đích duy nhất của nó chính là vào trong thành chính là vị trí sung yếu nhất của tòa thành Lưu Dương muốn tiếp tục đi về phía Bắc xuyên qua thành này chính là con đường tiện nhất nếu không phải xuyên vùng vượt Núi vòng một vòng rất xa đi trên con đường huyền áo, trong lòng Vương Tông Cảnh cảm thấy không thoải mái lắm bất giác luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với đám đông. Cũng có thể do ảnh hưởng của ba năm sống trong rừng núi sầu Cho tới này vẫn còn chưa hết Cứ cảm thấy đóng đông ổ nào kia không hợp với mình Trong lòng có cảm giác khác lạ khiến cho nó không khỏi hơi ngờ ngát Đúng lúc này kiệt phí con đường vọng lại một chàng những tiếng quát tháo xen lẫn tiếng vắng chửi Không đợi nó kịp phản ấm xung quanh một đám đồng sổ tới Trong lúc lộn xộn chỉ loáng thoáng nghe thấy Có người nói nhỏ Chuyện gì thế? Hình như là ngũ thiếu xa của tổ già Đúng rồi, bên đó chẳng phải có một con nha đầu tứ cố vô thần đang bán mình hư ngũ thứ già của Tô Gia sao lại có tìm nó mà lôi thôi nhỉ Còn nhiều nhưng chẳng nghe được nữa chỉ thấy đám đông nhanh chóng súng tụng lại thành một đám lớn ngay trên đường Với tư cạnh cao mày nhìn tầng tầng lớp lớp những người Đều là những giọt nước không giọt lọt Kẻ lắc đầu rồi xoay người tiếp tục đi phía trước Chẳng tính hóng chuyện ở chỗ này Tiếng bàn luận ồn ào trong đám đông Nhanh chóng im hết Đại khái những người vây quanh đều là nháo nhiên mà thôi Bởi vậy khi vương tuệ đi qua Gần đám đông Có lẽ nghe thấy tiếng rõ nhất đám mông vọng ra là một giọng đàn ông Có vẻ giận dữ lạnh lùng khoát mắng Tuyện nhân Mày cố ý bô xấu tao giữa đường rất tâm là mất mặt tồn dài chúng ta chẳng Vương Tông Cạn ngẩng người, ngoái đầu nhìn vào đám đông. Có điều đồng và tai mắt tình đường của nó vẫn không nghe thấy đối tượng bị mắng chửi kia có lời nào đáp lại. Cũng không biết trong nắm đông này rút cuộc là diễn gì ra cảnh gì. Vương Tông cảnh do dự lê lách rồi nhấc chân đi tiếp. Dù sao cũng chẳng liên quan gì tới mình. Trong khi đó không biết có phải sự im lặng kỳ dị kia càng giọng giận tới người đàn ông đang chửi hay không, mà tiếng quát mắng càng lúc càng to, nghe từ hồ như người đó giận dữ lắm đồng thời hắn cũng vẻ cực kỳ căm ghét người đối diện. khá nhiều câu khó nghe từ mồm bay ra rồi. cái mặt tẩm như mày nhìn tao làm gì? tiểu tiện nhân có giỏi thì cắn tao đi. phi, tự nói cho mày biết, con tiện nhân phụ mẹ mày chết đáng lắm, nó chết thật chính đồng trời có mắt, chết không có chỗ trôn thần thật đáng kiếp, làm sao tao nói thế đấy? mày làm gì được tao? Mẹ nói chứ, bạn thiếu ra, xem xem con phụ tiện nhân chết rồi, chồng xấu thí thế nào. Mày cút ra, à. Tiểu tiện nhân, mày dám cắn tao, tao đánh chết mày cho coi. Tình hình đám đơn trật náo loạn, có người bắt đầu la lên kinh hãi. Bên trong có tiếng cào thét thảm thiết hơn. Sau những tiếng lộn xộn, cào loạn, cào cào, chưa thấy người đàn ông trực nhiên cào giọng quá lên một tiếng tự như đã phát tác vậy. Đám đông thì lực tức đại loạn, chen lấn xô đẩy nhau ào ào, loạn xạ. Lùi sang hai bên, một bóng đèn từ trong đám đồng bay vọt ra, lộn vào vòng, rồi vừa vặn rơi vào phía phương thông cảnh Vương thông cảnh thân thủ nhanh nhẹ, vật kia tuy bất khẩn lình nhưng tốc độ cũng không thể coi là nhanh Bất giác nhảy bên lưới sau một bước tránh ra, chỉ nghe tay đái bạch cái Bóng đèn thì rơi đi xuống rơi đúng xuống đất nặng nề, nó cái đầu nhìn xuống, thì sững người nhất thời không nói được thành tiếng Cái vật đen xì xì bay ra, lúc nào đó đã rõ ràng là một xác đàn bà, được bọc lại trong một cái chiếu sách xè tua, mặt mũi trắng trượt trượu hồ đã chết khá lâu, gần như cùng lúc đó trong đám đông đã phát ra một tiếng la tạm thiết đầy tuyệt vọng, một bóng người gầy cò, lao ra vội vì thế tiên thi thể người đàn bà, thật hình du lên bẩn bật nhưng cứ ôm chặt cái thi thể đã chết đó. đám đông xung quanh tức thì tránh ra, Vương Tung Cảnh lại không đồng đậy, hai người phụ nữ một sống một chết ngay trước mặt nó. Nó có thể nhìn rất rõ đó chỉ là một bé gái, trừng hơn 10 tuổi, mặt mũi dơ dái, không nhìn rõ được dung mạo, quần áo trên người cũng rách toạc rất nhiều chỗ. Có điều nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra nguyên liệu làm quần áo đều là tơ liệu loại tốt. Lúc này thấy bé gái đó vẫn ôm chặt thì thể người đàn bà, hàm răng nghiến chặt, với mắt ngấn lệ, đôi môi cùng cơ thể không ngừng run rẩy, xem ra tinh thần đã phải chịu sự kích động cùng cực. Nhưng không biết vì sao, cho tới lúc đó, vẫn chỉ xít người, xít tay, mặt trắng nhợt cả năm ngón tay, miệng riêng dịp máu, thì nó vẫn không chịu nói tiếng nào Ảnh chứa ý chí kiên cường đến tàn khốc, khiến Vương tu Cảnh dù đã quen nhìn những yêu thú hùng dữ trong rừng sâu ngày đó, cũng phải giữ tay giật cả mình Dường như đang thấy một con yêu thú cùng đường nó gầm thét đầy hận thù Đứa bé gái này tóc dưới bù, trong cái tóc cải mấy cọng cỏ xanh Vương Tông Cảnh chợt động tầm ngoái nhìn lại chỗ đám đồng một lúc Quả nhiên liền thấy trên mặt đất có một tờ giấy nát vứt ra một góc Trên giấy có ghi bốn chữ bán thân trồn mẹ Người đàn ông trẻ tuổi thì lấm đông bước ra Theo sau hắn còn có bốn năm người nữa Những người đứng xem xung quanh vội lớp lớp tránh đường Hắn đi thẳng tới cạnh đứa bé gái ánh mắt quét qua mặt đất Trên mặt tỏ ra vẻ căm ghét khôn tả Trong đó cũng nhìn lướt qua thân hình Vương Tông Cảnh đã đứng một bên cũng chẳng để ý tới những người đang xem nó như xung quanh, chỉ hôn giữ nhìn tới bé gái sau đó rồi nhìn nói lớn với đám đông. Mọi người nghe đây, con tiểu tiện nhân này chính là nhiệt chủng. Đi đuổi khỏi tô già, người đàn bà đã chết, còn làm ra những chuyện dơ bẩn, Thương phong bại tục hơn nữa. Ai muốn giúp nó, chắc hát là đối địch với tô già chúng tôi. Bản thân hãy chịu cẩn nhắc. Nó là anh liền cười lạnh hai tiếng, sau đó tên ngũ thiếu già mà ô tô này, Đường thường bỏ đi. Đám đông xung quanh cũng từ như nhìn ra, xì xà xì xẩm. Nhưng không ai sắp tới nữa Gió lạnh lạnh thổi qua Con đường cuốn theo một góc mảnh yếu dưới bẩn sách nát lật lên, rung bẩn bẩn Hít. Uhm. Một chuỗi những tích mức nở cực kỳ ớt ức Nhưng nhỏ tức khó mà nghe thấy Từ bờ vai du lên chuyển ra Nếu không phải vương tung cảnh tai mắt Hẳn khác người thường thì cũng khó phát hiện được Lúc này nó nhìn cạnh xung quanh Chẳng thấy có một ai có ý Tiến lên giúp đỡ an ủi xem Sâu xa tại thành Lưu Dương, quá nhìn có thế lực rất ghê gớm Điều này mấy năm qua nó cũng phải đấu tranh cảnh sự sống trong khu rừng rậm đáng sợ ấy Vì sự sống còn mà tự tay đã giết chết, chết không biết bao nhiêu yêu thú Nếu từ ngày luôn phải nhìn cái chết cảnh quen Cho dù là nhìn yêu thú chết trong đau đớn đi nữa thì trái tim bị trí vết dạng cũng biến thành tốn rắn Tình cảm nhân gian cũng khiến không thể khiến nó xúc động Nhưng tuyệt không thể khiến vương trông cảnh, xuất thủ tương dưỡng nó thậm chí ngay cả mặt cũng không thể biểu hiện gì, chỉ lặng lặng nhìn màn vừa rồi. Sau đó giống như hầu hết những người khác, từ từ lùi ra. Lúc đó, bé gái đứng trên mặt đất chậm chậm nước đầu lên, sắc mặt trắng nhợt, khuôn mặt lấm lem bụi đất trông càng ngày càng thê thảm. Tay nó run dậy từ từ nhấc mạnh chiếu, đang bọc thi thể mẫu thân nó. Chỗ này ngay là giữa đường lớn, nhiều người qua lại, nhưng nhìn thấy cảnh này ai cũng đi vòng sang bên. Để chống một khoảng rộng dành cho hai mẹ con âm dương chia cách Dùng bánh chiếu tách gắn ngượng bỏ lấy thi thể Đứa bé nhìn quanh nhìn nhiên nếu là để thi thể giữ đường lớn thì không ổn Đứa mắt nhìn sang thấy bên đường có một cái ngõ nhỏ Bên trong có một gốc cây cổ thụ cong keo Ngõ cũng hâu sâu lắm Chỉ hơn một trượng là có một bức tượng nhỏ chắn ngang Trong ngõ cũng không có vật gì mà chỉ có lá khô rơi đầy theo gió Đứa bé gái nhín răng ôm thi thể Dịch suy si mẹ nó sang đó Có điều chỉ là một đứa bé bình thường Sức lực đầu lớn đâu bao Ấy là chứ nói tới trông nó khốn khổ cùng cực Chẳng biết mấy ngày qua có được ăn cơm không nữa Bởi vậy rốt cục nó cũng dùng toàn bộ sức lực Mới suy si dịch được mẹ nó đi khoảng 3 thước Còn cách cái ngõ một đoạn khá xa nữa. Đám đông đứng nhìn xung quanh Có người thở dài Có kẻ lắc đầu Có kẻ đưa nói cạnh nói khóe cũng có một vị cười khổ bỏ đi tất cả chỉ có nhìn dường như mình nhìn đứa bé đang giữa đường đàng hoàng quấn kỹ không ai đi giúp cả đứa bé gái trông đã mệt mỏi tới chưa cả người nó quay đầu nhìn đám đông trên đường cắn răng mặt mũi nhợt nhạt đột nhiên cùi xuống đẩy ba lại trước đám đông sau đó phục dưới đất không chịu nổi từ đầu tới cuối không biết thì sao nó không nói một câu nào có điều bầu không khí phản phất một kiểu kỳ lạ dường như ai cũng hiểu ý nó hết Ai cũng hiểu, nhưng chẳng ai đứng ra cả Đám đông dần dần tạm đi Tuy mỗi người đứng suy nghĩ của Dương Bình Nhưng trong tình cảnh này Dù không muốn rút Thì thôi chứ lại còn đứng lại đó lạnh lùng Ngó cười Thì cũng không phải ai cũng làm được Tiếng bức trần vàng lên Nhưng là tự bỏ xa dần Đứa bé vẫn phục đầu dưới đất ngơ ngẩn nghe những âm thanh hỗn loạn Cuối cùng Dương Như đã tuyệt vọng hoàn toàn Từ xoay người chơi ta nhìn thư thế mẹ nó nằm trên đường sau đó lại cố thử di động nó lần nữa để ta đột nhiên một giọng nói đàn ông nhạt nhẽ mang lên trên tài nó khiến nó giật lại mình quay đầu nhìn lại thấy một khuôn mặt trông tuổi cũng không lớn lắm một thiếu niên thân hình khá cường tráng cao lớn không biết đã tới ngày sau lưng nó từ bao giờ sau khi nhìn nó một lượt cũng chẳng nói thêm gì nhìn cúi đầu cuốn cái chiếu sách lại hai tay sách nhắc lên là tức ôm bỏng cái di thể người đàn bà đó đứa bé gái tự như ngớ người ra nhưng nhanh chóng có phản ứng, vội vàng đứng dậy nhìn Vương Tung Cảnh, muốn nói gì đó nhưng lại nhất thời không nói ra tiếng nào. Vương Tung Cảnh đương nhiên cũng chẳng đợi nó mở miệng, hơn nữa một màn vừa rồi, trước sáu hoãn đều nhìn thấy hết, liền nhanh gọn đưa tới cái ngõ hẹp bên đường. Đưa với gái thì họ thích bên sau, nhìn thứ nên cao lớn hơn mình tới cả cái đầu, trong mắt thoáng vẻ cảm kích. Nhanh chóng đã tới ngay trong căn ngõ, Vương Tung Cảnh chọn một cái góc tường đặt nhẹ thi thể được bọc chiếu rát xuống. Sau đó quay người lại, vừa vặn đối mặt với đứa bé Đứa bé gái trông có vẻ mặt căng thẳng Nhưng vẻ mặt đề cảm kích Hai tay nắm chặt áo nhỏ giọng thốt Cảm ơn, cảm ơn ngài Vũ tụ cảnh nặng lặng khật đầu Thở dài rồi xoay người định đi Có điều trong lúc thân hình bị chuyển động Hắn đột nhiên thấy trong ngõ Không để ý tới trong ngõ ngay đằng sau gốc cây cổ thụ con kèo Đột nhiên có một cái bóng đay động Rồi hiện ra một người Người này thân hình cao to Khí độ bất phàm trồng rất có khí thế, có điều khuôn mặt lại phủ một lớp màu đỏ bầm quỷ dị, sắc mặt tiêu thị không bao nhò như sinh khí. trông dữ tợn đáng sợ như một con ác quỷ chịu địa ngục. Cái khuôn mặt này vốn đối với vương tùng cảnh mười phần quen thuộc, chính là kẻ đã từng thay đổi vận mạng của mình, thường từ tùng đã Nhân. Vương tùng cảnh giật nại mình trong sát na liền cảm thấy có một luồng khí lạnh. Từ sau đầu chạy ngược lên Nếu là tù sĩ khác thì không nói Thương tùng đạo nhân đối với nó mà nói là tồn tại như ác mộng Lại thêm từng trận mắt chứng kiến thần thông kinh thiên động địa của vị đạo nhân này So với Lâm Kinh Vũ cũng không hề thua kém Bởi vậy phản ứng của đầu tiên của Vương Tông Cạnh chính là xoay người chạy ngay Các bạn không để ý đến cái gì khác Ngay cả đứa bé đứng bên, bên cạnh Còn nó muốn nói thêm mấy lời cảm ơn Cũng mặc kệ hết Đứa bé gái cũng giật nảy người Nhưng mà bị hành động đột nhiên bỏ chạy của phương tông cảnh giả sợ Trong bóng dáng của niên ân nhân bằng một tốc độ kinh người Như một con báo đáng sợ đang chạy đột nhiên xông ra khỏi căn ngõ Trong nháy mắt đã dạo cặn chạy mất hút ở phía xa còn đường Nó nhất thời vẫn đứng một hồi chưa định lại tinh thần một Lúc sau mới đột ngột nghe thấy tiếng rên nhỏ nhỏ Nó càng nhìn quay đầu lại chỉ thấy trong căn ngõ nhỏ không biết từ bao giờ Dưới đất có thêm một người đàn ông to lớn Sắc mặt nổi lên một màu đỏ bầm cổ quái qua quát Đầu bắt đầu co giật một cách thương bất thường Tự hồ như đang chơi cơn đau đớn tồn cục Qua thêm một lúc nữa Màu đỏ trên mặt người đó đột nhiên bùng phát da thịt bắt đầu nổi cả mạch máu Trông giống như một đường máu nóng sắp bùng ra Lát sau người đàn ông đó phát ra tiếng gầm nhẹ Loáng thoáng nghe như hai từ Tù la Trong giây lát cả thân hình ngã nền cứng cứng lại rồi Điều cái Lăn quèo trên mặt đất Từ đó không thể động đậy gì nữa Từ đây là hết trường 12. Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau.